Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 6 chương 88 Thời khắc sinh tử L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz xanh chật bay nhanh Hóa thành mũi tên nhọn Bắn về phía mấy tên đạo nhân áo xanh Đạo nhân áo xanh cảm giác được uy lực ẩn chứa trong ngô tiển Vẽ mặt đột nhiên run lên Không dám chậm trễ Kiếm quang u ám bao lại trước người Nhân cơ hội này Trần trường sinh động Chân đạp gia thức bộ Từ đấu chẩn mà chuyển ngư túc Như một làng khó nhẹ Đâm về phía sau lưng bạch hổ thần tướng Bạch hổ thần tướng không kịp xoay người Phẻ mặt cau lại thiết thương xé gió mà lên Hắn có chút bất ngờ vì từ hữu dung bỗng nhiên lại xuất thụ Nhưng đối với trần trường sinh xuất kiếm lại là sớm có chuẩn bị Vô số tinh huy từ khe hở của khôi giáp hắn tràn ra Vô cùng sáng ngời Ngưng tụ thành một mảnh gọn nước Mặt ngoài cực kỳ bóng loáng Hình thái vô cùng hoàn mỹ Thế nhưng không có bất kỳ chỗ sơ hở Trần trường sinh kiếm như tia chết, tránh ne thiết thương đón đỡ, đâm tới, nhưng không thể đâm rách phía gần nước này. Từ năm đó ở trên hoang nguyên đi theo tô ly họp kiếm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình hình như vậy. Trước đó, vô luận tiết hạ thần tướng hay là cường giải như tiểu đức, tụ kiếm của hắn cũng có thể xuyên qua phòng ngự của đối phương. Chẳng lẽ người này lại có hoàng mỹ tinh vực? Vô số vết kiếm cùng quan nhiệt tóm ra giữa hai người. Cách ánh sáng này, Trần Trường sinh thấy được gương mặt hờ hưởng chí cực của bạch hổ thần tướng. Năm đó Tô Ly ở trên hoang nguyên từng đánh giá các cường giả tu đạo đương đại đã nói. Hiện tại đám người kia căn bản không thể đạt đến tinh vực hoàn mỹ. Hôm nay Bạch Hổ thần tướng biểu hiện tự như đã lật đổ cái phán đoán này Trần Trường Sinh có thể cảm giác được cảnh giới của người này quả thật cường đại thậm chí đã đến rất gần tiết tỉnh xuyên ban đầu Vô luận hắn dùng tụ kiếm hay là nhiên kiếm cũng rất khó đột phá phòng ngự của người này ít nhất ở trong thời gian ngắn Bạch Hổ thần tướng chính mình dễ nhiên rõ ràng hơn Hắn cắt ánh sáng nhìn Trần Trường Sinh Trong mắt mang theo vẻ khinh thường nhàng nhạt Đột nhiên, nét đau đớn xuất hiện trong mắt hắn Đem toàn bộ khinh thường đánh tan Sau đó biến thành vô hạn khiếp sợ tinh vực có thể nói hoàng mỹ của hắn Lại bị xé rách ra một đạo Đây là chuyện gì xảy ra Ở trước lúc kiếm của trần trường sinh cùng thiết thương của Bạch hổ thần tướng gặp nhau, đã có một người từ trong đội ngũ triều đình sử đoàn đi ra. Vô luận quần áo hay là dáng vẻ người kia cũng vô cùng tầm thường, không chút thu hút nào. Thế cho nên thời điểm ban đầu không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Người này cước bộ nhìn như rất chậm Cũng mau đến mức chết mắt đã đi tới giữa nhai bình cách xa mấy trăm trượng Người này cước bộ rất nhẹ Nhẹ đến không có bất kỳ thanh âm Không mang theo bất kỳ tiếng gió Tựa như ngay cả hô hấp cùng mùi vị cũng không có Ngay cả bạch hổ thần tướng cảnh giới tụ tinh định phong Cũng không nhận thấy hắn đi tới phía sau mình Người này tự như một cái u linh chân chính An tĩnh đứng phía sau bạch hổ thần tướng Tầm mắt hờ hưởng quan sát phía sau cổ của bạch hổ thần tướng Rốt cục có người chú ý tới hình ảnh hữu dị này Sinh ra vô hạn lạnh lẽo Triều đình sử đoàn có người phản ứng Muốn cảnh báo nhưng đã chậm Người này gơ hai tay lên Hướng phía sau cổ bạch hổ thần tướng đánh tới Mấy dấu vết bén nhọn chí cực Chỉ bằng mắt thường đi xem cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương Ở phía trước hai tay của hắn hiện ra Nhìn qua tự như hai bộ móng vuốt sói Đây là đánh lén tỉnh táo nhất Cũng là thủ đoạn chiến đấu trí tuệ nhất Cho dù tinh vực của Ngươi hoàng mỹ đến thế nào ở trong đó Lấy lực phá bỏ Móng vuốt sói sắc bén rơi xuống Đem tiếng tinh vực hoàng mỹ Được tinh huy tạo thành Của Bạch hổ thần tướng Xé mở một lỗ hổng Lỗ hổng này rất nhỏ Nếu như không cẩn thận quan sát Thậm chí không cách nào phát hiện Lực sát thương Của hai đạo móng vuốt sói này Thoạt nhìn tự như rất khó Chạm tới được bạc hổ thần tướng Nhưng trong mắt các đại nhân vật cảnh giới thực sự cao thâm, hai đạo móng vuốt sói này lại là tồn tại nguy hiểm nhất Bọn họ mơ hồ thấy được một con dã lan hung tàn vẽ mặt lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau một con mồi Vẽ mặt hờ hưởng cúi đầu cắn vào cổ con mồi Cho đến nanh sói sắc bén đâm xuyên qua mạch máu của con mồi Thậm chí trực tiếp đem đầu con mồi cắn xuống. Con mồi mới biết được chuyện gì xảy ra. Đánh lén hung hiểm mà giỏi ẩn nặc như vậy. Người này còn có thể là ai? Tự nhiên là chiếc tụ. Tương vương ánh mắt chợt hàng lãnh. Chỗ sâu có ngọn lửa thiêu đốt. Xoay vòng mà thành đại nhật. tự như có điện quang bắn ra. Gió rét nổi lên dưới chân của hắn. Ở ngoài thân thể mập mạc gào thét riết lên Dường như muốn biến thành một cái đai lưng mới Hắn cảm thấy bạc hổ thần tướng có thể gặp chuyện không may Quý ý ra tay cứu rút Nhưng tầm mắt của vương phá rơi vào trên người của hắn Tay áo trống rộng bị gió mang theo Nhìn tự như dìu giấy sắp sửa rơi xuống đột nhiên được buộc lại dây Biệt dạng hồng cũng nhìn về tương vương Sợi dây treo ở trên đầu ngón tay nhẹ nhàng mà bay Cánh hoa tiên hồng ở phía sau vũ động bất an Tương vương hiếp mắt lại, hai tay vịnh chặt đai lưng Không biết kế tiếp có xuất thủ hay không Ba vị cường giả thần thánh lĩnh vực rằng co chỉ duy trì trong nháy mắt rất ngắn Bởi vì chỉ trong nháy mắt trận chiến kia cũng đã phân ra thắng bại quyết định sinh tử Kiếm của trần trường sinh phản phất như bạch hạt Từ cao không bay tới hàng đàm trên núi lưu lại bóng dáng Xẹp qua đạo thiết thương như nối Hướng phía trước bay đi Chiếc tụ hai tay tựa như trăng sáng ma tột phương Bắc tỏa xuống hàng quan mai tán cành hoa Chưa từng kinh động thiết thương như chim kia Rơi vào phía sau cổ đối phương Bạch hổ thần tướng biết có người đến Phá vỡ tinh vực hoàn mỹ của mình Nhưng không biết người kia ở nơi nào Hắn lúc này cũng không có bất kỳ tinh lực đi quản người kia ở nơi nào Bởi vì kiếm của Trần Trường Sinh đã đến Thanh đoạn kiếm như thu thủy rửa qua mà vô cùng sáng ngời sạch sẽ Cùng tàn phong vỏ kiếm tổ hợp chung một chỗ Sát ý càng rõ ràng Càng thêm sắc bén Tinh vực của bạch hổ thần tướng bị xé rách một lỗ hổng rất nhỏ Nhưng chỉ cần có lỗ hổng Sẽ có thể bị vô hạn sắc bén đâm thủng Vô cấu kiếm xuyên qua lỗ hổng kia Đi tới trước người bạch hổ thần tướng Mang theo một đạo máu tươi Bạch hổ thần tướng lệ quát một tiếng chân nguyên cùng vận tinh huy giống như đá hoa nở rộ hướng thiên địa phun trào. Sau một khắc, tinh huy sáng ngời đột nhiên trở nên ảm đạm, bởi vì có vô số kiếm quan sáng ngời xuất hiện trong thiên địa, vô số đạo kiếm quan từ tay trần trường sinh dâng lên. Giống như vô số con cá đang ngược dòng mà lên Giống như pháo hoa rực rỡ ở kinh đô Hình tượng này vô cùng xinh đẹp, vô cùng tráng quan Vô số tiếng kiếm rít lên liên tiếp Ngâm kêu không dứt Mang theo vô số kiếm ý sắc bén Cắt đứt tất cả sự vật ở giữa nhai bình Vô luận là mặt đất cứng rắn Hay là khôi giáp Cũng bị chém thành mảnh nhỏ Lỗ hổng trên tinh vực hoàng mỹ Trong kiếm quang chói mắt Từ từ mở rộng Đỉnh núi tỉnh mịt Chỉ có thể nghe được tiếng kiếm minh Cùng tiếng xé gió bên tai không giúp Rất nhiều người đều biết Chiêu thiên kiếm tề phát nổi danh nhất Của giáo hoàng bệ hạ Nhưng tận mắt nhìn thấy hình ảnh này Vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ Không cách nào nói thành lời Những kiếm quang này chính là danh kiếm đã ngủ say ngàn năm trong kiếm trị ở Chu Viên Ư. Loại kiếm thuộc này chính là thủ đoạn mạnh nhất của giáo hoàng bệ hạ Ư. Ít nhất mấy trăm đạo danh kiếm như nước sông liên tục không ngừng chém về phía Bạch hổ thần tướng. Mặc dù cảnh giới thực lực của Bạch hổ thần tướng cường đại. Tẩy tuổi hoàng mỹ, chân nguyên hùng hồn chiết cực. Nhưng làm sao có thể thừa nhận được Chỉ trong nháy mắt Thân thể hùng tráng của hắn xuất hiện hơn 10 đạo kiếm thương Máu tươi tóm ra Tựa như một cơn mưa xa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiv